Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fr Lặng lặng ngồi trong huyệt động vững vàng như bàn thạch, chân khí cuồn cuộn trong người bắt đầu vận khởi, chạy khắp các đường kinh mạc. Mặc dù sắc mặt do anh Thừa Phong chẳng vui chẳng buồn tựa như không có cảm giác, nhưng trong lòng hắn lại đang kiếp động vạn phần. Khó có thể bình tĩnh. Thời gian từ lúc hắn tấn chức chân khí tầm năm đến bây giờ cũng không lâu, tính đi tính lại thì vẫn chưa đến 1 tháng. Mà chân khí tiến giai giống như leo lên một đỉnh núi, càng lên cao lại càng nhiều khó khăn hơn. Dựa theo phỏng đoán của Trí Linh, hắn có thể dùng 5 tháng tu luyện tới tầm năm đỉnh phong thì tốc độ đã là tương đối nhanh rồi. Thế nhưng bây giờ hắn chỉ cần không đến 1 tháng đã đạt đến đỉnh phong của tầm này rồi.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 Đó chính là có thể làm cho chân khí của chủ nhân tăng trưởng thêm một biên độ nhất định. Chẳng qua điều này không được lưu truyền rộng rãi. Cho nên ngay cả Trương Minh Vân là người tặng cho hắn bộ sách kia cũng không hề đề cập đến chút nào. Song doanh Thừa Phong cũng không biết, Thiếp Linh chi lực quả thật có loại thuộc tính đặc thù nghiệt thiên này nhưng tác dụng cũng không rõ ràng. Thậm chí có thể nói là cực kỳ bé nhỏ.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 Mặc dù hôm nay chân khí của Doanh Thừa Phong đã tấn thăng đến tầm thứ 5, nhưng ngày thường lúc tu luyện thì hắn vẫn sử dụng trung phẩm dưỡng sinh đan như cũ. Hiện giờ tác dụng của trung phẩm dưỡng sinh đan đối với kinh mạch đã không còn bao nhiêu, thậm chí hắn đã có thể phục dụng 3 viên trong 2 ngày. Cũng bởi vì không keo kiệt đang dược cho nên hắn mới có thể đột phá nhiều lần như vậy trong thời gian ngắn. Chẳng qua Bây giờ hắn muốn xúc tích lực lượng để trang bị trùng kích cảnh giới tầm 6. Tự nhiên cần đan dược cường đại hơn phụ trợ. Mở nắp bình, doan thừa phong hơi do dự một chút rồi sau đó đổ ra 3 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan. 3 viên, đây là số lượng đan dược nhiều nhất có thể dùng trong một lần. Nếu để cho đám người doanh hải đào thấy được một màn này tuyệt đối sẽ đau lòng đến chết. Khi ba người bọn họ ở chân khí tầm 6 đỉnh đánh sâu vào tầm thứ 7, chẳng qua chỉ được phục dụng một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan thôi. Nhưng doanh thừa phong ở tầm nam đỉnh đánh sâu vào cảnh giới tầm 6, không chỉ dùng thượng phẩm dưỡng sinh đan mà còn nuốt ba viên một lúc. Ba viên đấy, nếu như đem ba viên đan dược này cho người như doanh Hải Đào,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 Hắn nuốt đen dược vào bụng. Chỉ chốc lát sau, một luồng nhiệt lưu mênh mông từ trong bụng tuôn ra. May là kinh mạch Joen Thừa Phong đã trải qua tẩy lễ bởi vô số đen dược và năng lượng sinh mệnh của bầy sói nên bền bỉ dị thường. Ngay cả lực lượng cường đại như thế đánh vào thì cũng không cách nào khiến cho kinh mạch hắn bị tổn thương. Chẳng qua, lực lượng mênh mông tuôn ra như thế, làm sao có thể dễ dàng tiêu thụ được.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 Nhiệt lượng vô cùng vô tận truyền tới khiến nó trở nên trưởng thành từng điểm từng điểm một. Tiến giai chân khí là một chuyện tương đối khó khăn. Mặc dù lúc này do anh thừa phong cũng không phải từ 3 lên 4, 6 tới 7, tăng thêm một đại cấp bậc. Nhưng do tư chất hắn quá kém cho nên dù chỉ là tấm thăng từ tầm thứ 5 lên tầm thứ 6 thì cũng khó hơn người bình thường rất nhiều.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 Mà cơ hồ cùng lúc đó, bên trong đang điền lại giấy lên một cảm giác trống rỗng kỳ dị. Đây là cảm giác điển hình sau khi chân khí tăng cấp. Không những thế, nhiệt lưu mênh mông tiếp tục cuồn cuộn tiến vào. Chẳng qua lần này bọn chúng không còn tiếp tục thay đổi đang điền, mà là tiến vào trong đó hóa thành một một lượng chân khí dư thừa. Lấp đầy lại cảm giác trống rỗng vừa mới xuất hiện. Hồi lâu sau, Đôi mày Joint Thừa Phong khẽ nhếch. Hắn mở mắt ra, trong con ngươi lóe lên hào quang dịu dịu. Tầm 6, chân khí tầm 6. Dưới sự trợ giúp của ba viên thượng phẩm dưỡng sinh đan, rốt cục hắn đã tấn thăng thành công lên cảnh giới này. Joint Thừa Phong đột nhiên ngẩng đầu, thét lên một tiếng kinh thiên động địa. Tiếng húết gió lan truyền đi rất xa.